Truyện ngôn tình nửa cường cổ đại, ân nhân của Võ Hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 10 Trong phòng nghị sự, Phó Hành Thiên cùng Thượng quan kiếm. Nốt cuộn rúng ra được kết quả thảo luận liên tục mấy ngày gần đây. ý định ngày mai sẽ tăng thời gian 3 năm vào trong nội dung công ứa. Ngay từ ngày trước khi vấn định lại công ứa. Bên ngoài cửa, bóng dương nổi lên hàng loạn tiếng ôm ào. Mấy người trong thời ngẫn đầu lên. Phó Hoài Thiên là nhớ mại không ổn, nhận ra ngoài cửa là tiếng nói kiều mị của nữ nhân. Còn thử quan ngữ kiếm hay là như nhu thái dương chính mình. Đi đi, ta chờ người. Phó Hoài Thiên cũng rất muốn bóng bóng thái dương. Nếu tự xuất hiện ngoài cửa. Rõ ràng là có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến lực chú ý của thượng quan ngữ kiếm. Rõ ràng ta phải để hắn xử lý trước chuyện kia. Thượng hoàng ngữ kiếm hướng hắn thoáng nhìn xin lỗi, đứng dậy mở cửa. Bên ngoài cửa quả nhiên, không ai khác ngoài mặt nguyên thiến. Nàng lại làm cái gì? Thượng hoàng ngữ kiếm trăm mặt, nhìn dung nhan trưởng Mỹ kia thận muốn riêng đệ Nè em nàng về phòng. Ta đã nói nàng như thế nào cũng đừng nghĩ muốn đi. Tưởng nàng đã bị chuyển lên kinh mà lại muốn nháo hắn. Không ngờ đến mạc nguyên thiến chính là đã lùng nhìn hắn một cái. Lớt có thân thể cao to hướng tới trong phòng nghỉ sự đi. Nàng không có vì hắn tức giận đâu. Tương nhiên dám sai người đi sau nàng nữa bướng không trời Không cho phép nàng rời khỏi đây. Hắn chịu để nàng lên kinh củ hương hương. Hắn thương hắn là ai? Muốn đi đâu? Tận quanh người kiếm khó hiểu qua đầu. Liên phải vàng kéo nàng lại. Chúng ta đang bàn chuyện. Nơi này không phải là chỗ nàng có thể loạn nháo. Ta cũng có chuyện muốn bàn. Mạc nguyên thiến rảnh đậy tay hắn ra. Không có hạo ký trừng hẳn. Không có gì tốn đẩy bàn. Nàng thế nào cũng không thể đi. Thượng quan ngữ kiếm chỉ cần vừa nghĩ đến nàng, nói sẽ gã cho một nam nhân khác. Ký giật liền bừng nổ trào lên, không chúc nàng chỉ giấu. Ta không phải muốn tìm người. Mạc Nguyên Thiết liếc mát trừng hắn mụng cái. Đối với truyền án bá đạo này của hắn, cũng đã không thèm nghĩ ngợi nhiều gì. Dù sao, tử nhân báo thù, ký ở tường thượng. Với dù hiện tại bị hắn quản chế rắn rào, trốn không thoát, nàng cũng tin tưởng, không thể luôn luôn chuyển, đã có lúc nàng vượt qua hắn. Bằng không, nàng muốn tìm ai? Thượng quan người kiếm hoàn toàn không tin nàng. Trong này, tình chỉ có hai người, không phải muốn tìm người, đương nhiên là tìm hắn. Mạc nghiên Thiến, mắt tháng linh động chuyển, mắt tay từ tốn chỉ thẳng hướng võ ngoài thiên, nãy giờ vẫn không giúp nhích như núi. Võ Hoài Thiên nhướng cao mài, thượng quanh kiếm là mây mù đen mặt. Nàng đừng cố ý sinh sự Sớm trải qua quá trình, nhận năng lực chế tạo phiền phức của Mạc Nguyên Thiến. Thượng quanh kiếm thật muốn là điểm á huyện của nàng, đem nàng mang trở về phòng riêng. Mạc Nguyên Thiến cũng không nghĩ tiếp tục nói cùng hắn. Trực tiếp đi tới trước mạng Võ Hoài Thiên, chuẩn bị cùng hắn bàn chuyện thật tốt. Các hạ, đường đường là võ hoàng dự lấy ra võ quý phụ chúng ta không lẽ là không nói chúng chuyện công đạo mà nguyên tiếng mắt đẹp thoáng nhìn thanh âm mặc dù kiềm mị tâm đối với võ hoài thiên toàn không có tác dụng vụ nào chính là khiến thượng quan ngữ kiếm dần khí càng tăng lên về điểm này ta sẽ tìm thiếu cha cán vị nói chuyện võ hoài thiên xem xé khuôn mặt tối xâm cổ thượng hoàng không muốn cùng nàng nói nhiều. Qua ba lần tiếng xuống lúc trước, hắn tới với vị thiên kim thiểu thư chính quy cổ mạng phủ này, thật không có hạo cạp cho lắm. Nếu không phải thưởng qua ngự kiếm coi trọng nàng như vậy, hắn sớm đã đem nàng đánh ra ngoài. Có bảo để con tỳ hứng là cảm giác hắn đối với Mạc Nguyên Thiến. Nếu ta kiên trì muốn bàn chuyện thì sao? Mạc Nguyên Thiến tự nhiên ngồi xuống, trở thành người nghe. Nhìn hắn trả lời, thương thủ tự tay rón trà ra. Có phần nắp chắn, hắn sẽ không đuổi người. Thứ tài hạ không có là thời gian. Hổ hòa thiên, lướt mắt nhìn thượng hoa ngự kiếm, muốn hắn quản tốt nữ nhưng chính mình. Nếu ông đừng trách hắn, không tính thâm tình hảo hủ. Các hạ không muốn biết thiên hạm có tâm phiền một gì sao. Mạc Nguyên Thiến nhanh chóng nói kịp trước khi thượng hoa ngự kiếm hành động. Kiểu đó một khi câu vừa nẻm ra, mẫu hòa thiên tuyệt đối sẽ nhưng chủ nghe ngóng. Ban chuyện cùng đại ca ta là có thể. Ngươi muốn tìm cha ta nói cũng chẳng sao, nhưng là ta có thể chắc chắn với ngươi. Cho dù hai người bọn họ đồng ý đáp ứng, chứ cần thiên hạng không muốn ở cùng người Bác hộ chúng ta, chuyện sẽ không làm khó xử nàng. Ngươi vẫn không cưới được người Mạng liên tiếng mắt to vừa chuyện. Những câu này nói ra có nhiên hạ cục võ Hoài Tiên. Được, ngươi nói đi. Võ Hoài Tiên sống cuộc chỉ có thể nó một câu. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Mạc Nguyên Thiến Thị Huy từng mát thượng quan ngữ kiếm một bên biết hiện rõ ràng bất mãn của bản thân đối với hắn. Thượng quan ngữ kiếm lạnh lùng trừng nàng lại. Còn đang định cử tuyệt thì võ Hoài Tiên đã lên tiếng trước. Chúng ta bố chiều lại nói tiếp. Bỏ Hoài Thiên phải ánh mắt ý bảo, làm thượng ba ngự kiếm không thể nào vượt tuyệt. Ta ở bên ngoài, giống như Mạc Nguyên Thiển đối với hắn. Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn xa được, với trầm cô nương nữ vẫn nam trang kia đối với Bỏ Hoài Thiên quan trọng như thế nào. Hình đệ mộng ruột, Thượng Quan Ngự Kiếm đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Ném cho Mạc Nguyên Thiển một ánh mắt cảnh cáo, muốn nàng đừng nháo để sao lại gặp chuyện không mai. Thường qua người kiếm bước ra ngoài để lại hai người trong phòng hủy sự. Trong lòng âm thầm quyết định. Đến khi bọn họ vàng xong, tiền sẽ đem Mạc Nguyên Thiên ám tải về phòng miễn cho nàng cố ý bóng bề gây chuyện. Đã có thể nói đi. Nhìn cửa phòng khép đại, Mạc Nguyên Thiên lập tức lên tiếng. Đương nhiên, Mạc Nguyên Thiên trướng điểm xuyến một ngụm trà. Vậy người trướng nói cho ta biết Ngươi tính đem thiên hạm đặt ở vị trí nào? Vị trí Ngươi là tính thô nàng về làm thiếp sao? Dẫu được hai tên nam nhân trong ngoài cánh cửa kia đều sắp không còn tính nhận hại. Mạc Nguyên Thiến cũng không lòng vòng lẫn quận nói thẳng. Ai nói như vậy? Võ hòa Thiên những cao mi sắp hẳn trong nháy mắt trở nên thật dọa người. nhưng hạm Mạc Nguyên Thiến tự nhiên không bị dọa nạt đến. Thậm chí còn có tâm tình kiều ngõ cười cười. Ta nói hai người các người cũng thật sự là kỳ quái. Trong lòng người có tính toán gì cũng không chịu cùng nàng nói rõ ràng. Cũng khó trách nàng ấy cớ miên mang suy nghĩ. Nàng ấy tưởng ta muốn nạp nàng ấy về làm thiếp. Bỗng hạ thiên an toàn ngoại ý muốn. Trong đầu hắn từ đầu đến cuối đều là muốn cưới nàng về làm thê tử. Vì sao? Bởi vì nó là thiếu bảo chủ kinh thiên bảo lại cũng là võ hoàng Mạc Nguyên Thiến cảm thấy nam nhân này thật ngóp Ngươi cũng hiểu bốn chữ không năng hộ đối đi Thân phận của ngươi hiện hát như thế thiên hạm đương nhiên không dám trèo cao Ta không cần biết môn hộ nào hết Ngô Hồ Thiên chân tình nổi mạnh nói nữa ta nàng ấy nói chung thân sẽ không lấy chồng Cá đời muốn ở lại mạng phụ báo ân Bó hòa tiên vô cùng tác định thầm thiên hạm đã nói lời này. Này, lại nói thế nào? Hai chuyện này thật ra là cùng một sự kiện đó là vì thân thế của nàng ấy. Mạc Nguyên Thiến nhúng nhúng vai cảm thấy thầm thiên hạm thật là nó muốn chết luôn đem vấn đề này đè nặng trong tâm. Nói ra, thiên hạm kỳ thật cũng là một thiên kim tiểu thư. Thân phụ là đại hộ phía nam thân nàng trong nhà đây là tiểu thiếp thứ bảy kia vì, cái gì, nàng lại đến mặt cũ. Bố Hoài Tiên cảm thấy, đáp án, hắn nhận lại, sẽ không hề vui vẻ. Bởi vì, chuyện thê thiếm trong nhà tấm đã không phải ngày một, ngày hai. Nếu nàng ấy, trời sinh tính tình ôm hậu, lại chỉ sinh ra một nữ nhi là nàng. Đương nhiên, cách giữ mỗi người thị quy, hinh trọng. Điều phải cho bọn chúng áp bức quá nhiều. Nên sau khi thân phụ nàng qua đời, cát di nương nàng liền quá phận. Trực tiếp, Đem hai mẹ con nàng đã ra khỏi cửa, bất cứ cái gì cũng không chu cấp cho, bất kể hai người ở ngoài tự sinh từ diệt. Mạc Nguyên Thiến thấp dòng lại nói, một hóa phụ chuyển theo một đứa nhỏ không danh không phận, lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng, thân không còn một đồng xu nào, bắt bệnh ngất đi ở trước cửa lớn nhà ta. Trong khoảng thời gian lưu lạc này, nàng đã đem mọi thức ăn có được, quần áo dự ấm công bộ mang cho thiên hạm. Chính mình, ấm đau nặng nề, cuối cùng thân thể suy sợp. dù thân phụ ta đã thỉnh đại vô, vẫn cố không được nàng ấy. Trước lúc năm chung, nàng ấy cầu cha ta thua nhận thiên hạm, cũng nhớ nhớ thiên hạm khi nhớ hết đời phần ân tình này. Phổ ngoài thiên hai bàn tay nắm chặt. Chỉ cần nghĩ đến, khỏi nhỏ ấy đã không giúp gì được nàng, liền cảm thấy đau lòng xót xa. Cho nên, nàng quyết định chung thân không lấy chồng. Cũng là cùng lúc báo đáp ân tình mạc gia. Càng là cùng lúc cho bản thân đã gặp hoàn cảnh tương tự như nương vậy. Anh ông trầm thấp đã nên khàng khàng. Có người đen luôn luôn nghiêm trẻ kia càng ngập nỗi đau lòng. Mạng Nguyên Thiến chú ý tới nhìn ra cũng đổi giọng ngữ điệu. Tâm tư của người ta nhiều. Đừng nói ta gia đình thỏa nhỏ của thiên hạm. Nhà ta cũng đã là nhà nàng ấy. Mạc ngư thiến thở dài cũng không giải thích thêm hai vị di nương thiên hạm vẫn còn hung á muốn trừ bỏ nàng ấy. Đã nhờ phụ tân cùng nương chính mình ra mặt áp chế cho nên mới không gây ra đại sự gì thôi. người nói xem thiên hạm có thể không sợ sao. Bỏ hoàng thiên im đoạn cuối cùng đã biết nguyên nhân chân chính nàng cự tuyệt hắn. Đa tạ, ngươi đã nói với ta chuyện này. Hòa trừ đa tạ ta ra. Người không biết bây giờ phải làm sao không? Mạc Nguyên Thiến nhìn hắn vẫn trấn định, nhìn tâm đường lại lên tiếng. Nói trước, tách tiện không hy vọng, thiên hạm chết già trong nhà ta. Bỏ Hoài Thiên nhìn nàng một cái, bắt đầu cảm thấy vì tự thư mạc gia này, cũng không khiến người phản cảm như hắn vẫn nghĩ. nghĩ đến tình cảm thân thiết giữa nàng với trầm thiên hạm, lại nhìn đáy mắt nàng tràn ngập lo âu, bỏ Hoài tiên hoại lệ lên tiếng trả lời ta sẽ đưa nàng đi. Cứ ba năm một lần, đại họ võ lâm vô cùng náo nhiệt. Ở trên núi Nhị Tô được tổ chức, đối đài luận võ đã sớm được nâng cao lên. Một trái mộ phải chia hai bên quân lực nàm bắt võ lâm. Võ Hoài Thiên cùng tưởng qua ngự kiếm, nắm chặn đao cùng kiếm, đứng bên trên, cho vị nào muốn lên đài thạch đấu. Trầm thiên hạm, hóa có dịp, bây mặt nữ trang ra ngoài. Rồi ông họ bên trên bụng hắc quỷ nhìn không chớp mắt về võ hoài thiên, chỉ sợ mất trận gặp nguy hiểm gì. Bác dù lãnh giữ trần đỡ bên cạnh, lại lần nữa bảo chứng. Thư khi thượng qua ngự kiếm đứng bên cạnh trên đài, đột nhiên nổi khùng phát điên đánh chém. Bản không, võ hội thiên là tuyệt đối an toàn, nhưng ta vẫn không nhịn được lo lắng đàn tâm. Dao kiếm vô tình không có mát, cho dù không nguy hiểm tính mạng. Nhưng lợi không cẩn thận bị thương thì sao? Trầm cô nương Thế thực sự không cần quá lo lắng như vậy Nhìn các mặt nàng Một đần trắng bạch thận thảm Đánh dự như trần những không được Lên tiếng khuyên Người cho dù không tin ta Cũng nên tin tưởng năng lực của gia đi Trắng và không cao siêu Không thể có người nào Có thể dễ dàng làm thương hẳn Ta biết Mặc dù là nói như thế Trầm thiếu hạm vẫn chỉ cười khổ bàn tay rung rạy dấu trong tay áo. Bất quá ngư hôm nay mặc nữ trang thật đẹp. Ta lần đầu nhìn đến bộ dáng này của cô nương nha. Bánh chứ trần không để ý, vào phóng khen. Nhìn nàng, mắt trang nam nhân, phân thái tư sinh như vậy. Không ngờ đến, ngang mặc nữ trang vào cũng đẹp như thế. Cách này chính gọi là nghi nam nghi diễn mạo đi. Nga, yeah, nếu nhìn thấy, đánh định là phi thường vui vẻ. Có cả trang thế nào vẫn là nữ nhân. Xem mới nhắn tới cha, trầm cô nương hai má liền hồng. Người quá tân bóp. Trầm thiên hạm ngựa ngùng sờ sờ xìm y mềm mại thức tha của mình. thấp đầu nhỏ giọng nói. Cho dù cuối đầu, nàng vẫn nghe thấy quanh mình không ít âm thanh của đám nữ nhân vì bó hòa thiên mà hò hẻ. Con nàng chỉ cần chúng gương mắt lên nhìn, lập tức liền thấy một đám hiệp nữ đầy hỏa nhịa trong mắt. Đó lòng hâm mộ cũng yêu mến Võ Hoài Thiên. Đương nhiên cũng có một ánh mắt bắn về phía nàng. Có nguy hoạc cũng có ghen tị. Chứ vì nơi nàng ngồi là cái cạnh ghế chủ vị của Võ Hoài Thiên. Ánh mắt kia như là muốn thẩm vấn nàng. Nàng có tư cách gì mà ngồi vị trí đó. Nhiều ánh mắt ác ý khiến cho nàng nhịn không được loại nhiệm tim. Nàng đứng lên. Các nghĩ ngồi tiếp ở chỗ có thể lăn trì chính mình này. Lãnh dịp Trần bỗng ngăn nàng lại. Người muốn đi đâu đây? Trầm cô nương. ảnh dịp Trần meo meo cười. Ông đông một điểm cảng đường nàng. Đây hồi đâu đã kết thúc. Ta có chúng không thoải mái. Muốn đi về trước nghỉ ngơi Rời vừa phải tỏ ra khỏi miệng. Trầm thiên hạm thật muốn cắn luôn. Đau lưỡi chính mình. nè ta lại đã quên mất. Lãnh dự trần là truyền nhân của thần y. Cái lý do kia rõ ràng là càng đẹp chết nàng. Là vậy sao? Lãnh dự trần nhưng cũng không vọng đánh nàng. Chính là chỉ cười cười. Người mấy nàng gần đây thân mình hơi nhựa. Không cũng mai không phải nghiêm trọng gì. Để ta giúp người xem mạch đi. Hắn hiền lành vương tai. Hay bị huyền phong đứng một bên đánh rớt. Ngươi làm cái gì? Lãnh dự trần trừng hướng hắn. Thường Phong cũng không thèm ngỡ ngàng tới hắn, chính là mặt vô biểu tình nói với Trầm Thiên Hạm. Dạ, yeah, có việc muốn tiên bố, cho hắn nói xong thì muốn đi hãy đi. Nói hết, hoàn toàn không để ý tới, không mặn đầy dấu hội của lãnh dự trần. Thường Phong tiếp tục làm công tác hộ vệ của hắn. Lãnh dự trần trần mát, cũng không thèm lên tiếng hỏi, thì sao chỉ cần người này ở đây chẳng tợ không nghe được? Trầm thiên hạ cũng ngoài ý muốn, nhưng đã nói vậy, nàng dịch thể ngồi lại chỗ, cố ý không để tâm tới tiếng hòa hét cùng ánh mắt dự tận xung quanh mình. Mà một tỉ thỉ trên lôi trài cũng triền tới thanh âm người bại trận. Có nhiên, lần này cũng không có ai chiến thắng, các vị đang nhịn chết. Võ Hoàng cùng kiếm thánh sau khi nêu lên một dúng sửa đổi của công ước lần này. Võ Hoài Thiên lại không giống như thượng hoang ngựa kiếm đưa về vị trí ngồi đằng sau. Hoa Lạc vẫn đứng trên đó, nhìn chầm chầm về hướng Trầm Thiên Hạm. Trầm Thiên Hạm, trong loạn nhịp, nhảy dịp lên, hoàn toàn còn chưa kiểm phản ứng, người đã bị hắn đem cùng, đi lên cao đài. Dưới đài, có một mảnh hoa hoa, những người là người. Trầm Thiên Hạm kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm gì. bỏ Hoài Thiên sau khi hướng nàng cười nhẹ, liền với người nhịn mọi người xung quanh cao giọng nói. Bỏ mổ và 12 ngày nữa Cứ trầm cô nương Ở mạng phụ Cẩm Thú Thành làm thề đời vừa nói ra Một người liền bùng nổ ồn ào nghị luận bàn tán Không ít nữ tự cao tâm cho hắn Đạt nhiên đến đời người Bỏ hoài thiên tuyệt đối không để ý Thanh âm trầm ổn tiếp tục lên tiếng Mặc dù tâm lượng không lớn vừa phải Nhưng từng chữ từng chữ Đều y nghiêm lọn vào tay mọi người Hơn nữa Ngày hôm nay có mộ ở trước mạng toàn bộ mọi người thề, đời này kiếp này chỉ có nàng là thê tử duy nhất, muốn cái tất cả thời gian trả ơn nàng của mạng. Lời giấc, hắn có đầu nhìn vị hôn thê trong lòng mình, để bắn tràn ngập điều là nhu tình như nước, cũng chỉ có chi một hình bóng nàng. Ta! Trầm Thiên Hạm nói không ra lời, giấu không nỗi niềm hạnh phúc bất ngờ này đây. Hắn tự nhiên ở ngay trong đại hội võ lâm, Tập nhiên nói ra chuyện động trời này. Nói nữa, ngày tháng điều đã định tốt hết. Này rõ ràng là. Tiếng cao hò chúng mừng xung quanh, đắp hết thanh âm nho nhỏ của nàng. Bỏ cả thiên âm chặn nàng không buông tay, cứ như vậy đứng ở trên đài, nhận mọi người chúc tốt Như này rồi, chăm nàng còn đường nào chạy. Ngươi là thành tâm sao? Cho đến khi đại hội toàn bộ kết thúc, trầm thiên hạm vẫn chưa thẫn sự hoàng hồn. Này không phải sự thật đi, tự tình sao có khả năng phiêu mạng đến như vậy. Hôm nay, ở trước sự chứng kiến của bao người như vậy, nàng còn sợ ta đúng lời sao. Võ Hoài Thiên nắm hai tay nàng, nhìn trạc tử Ngọc Vĩnh Đại Diện cho thân phận thiếu phu nhân Kinh Thiên Bảo kia, trong tâm đều là hài lòng ngọt ý. Nhưng là... Trầm Thiên Hạm vẫn không cách nào tiếp nhận, tự tình tự sự lại thuận lợi như thế. Ngươi đã nói đến hôm kỳ. Người nhà ngươi đã đồng ý sao, bọn họ sẽ không cảm thấy thân phận ta không đủ cùng ngươi xứng đôi sao. Ngài là nương ta chọn. Nương hắn vừa nghe xong tin tức. Thâm tình phi thường tốt, liền thủng miệng chọn ngài tính hôn. ngay 12 ngày sau, như là sợ hắn sẽ đổi ý. Võ Hoàng Thiên thông minh cũng không nói ngay chuyện này với nàng. Cái gì thân phận đối với nhà của ta mà nói To ra, kém với việc nàng đã cứu ta một mạng nhiều. Ta chỉ là nhặt được người, thông tính của người. Trầm thiên hạm vô thân phản bác, vẫn là chìm trong trạng thái không dám tình. Thật sự đơn giản như thế, dễ dàng như thế. Nàng cứ nghĩ sẽ có vận cản gì, vấn đề gì đâu. Tại sao cho tới bây giờ cũng không có tồn tại. Mặc kệ như thế nào, chân nàng là ân nhân cứu mạng ta vẫn không bao giờ thay đổi võ hoài thiên bác trọn lấy hai tay nàng em nàng kéo vào trong lòng ngực thân thân mật mật âm chặt lấy ngài đến ước điều đạt chọn tinh tốt cũng ra tiền ra ngoài nàng lại còn không tin sao võ hoài thiên để có thể đối phó nàng nàng đều đã làm truyệt trệ đến như thế nàng lại còn hoài nghi mặc kệ nàng tin hay không chuyện ta cưới nàng đã định rồi Anh động, ông nàng là ông nhô đến thế, lời nói bài tỏ cũng khí phách, bác đạo mười phần. Nàng lại vẫn còn cái gì bất mãn, mà có ra ta có thể giải quyết. Chắc nàng vẫn một bộ dáng do dự, bóng hòa tiên như nhú mai, nhìn không được nghĩ đến điều xấu. Sẽ ông phải tất cả, đều là mạc nguyên tiếng lừa hẳn. Trầm chân hạm trong lòng kỳ thật, không phải vướng mắc thân phận không xứng gì, cũng không phải vấn đề với vợ nạp thiếp. Mà là ở hắn Nàng không mong muốn Hắn thực thiếp hỏi Trầm thiên hạm nhìn hắn Mộng tốn nhan bất an Trong lòng bừng lên hỏa nhiệt Nàng ta có khả năng không mong muốn Nàng chính là không thể tin được Nàng nói đi Ta sẽ không cứng sắn bức nàng cả Chấp nàng nửa ngày Không nói một câu Bỏ hoài thiên trong lòng Đã đen hết một mảnh Trầm thiên hạm sâu kính xem xét hắn Một tiếng tháng nhẹ Thiền chủ động nhờ vào trong lòng hắn ôm chặt. Ta chỉ là không thể tin được chứ mình lại có vận tốt như thế kết hảy cùng ngươi cả đời. Dân khí không bất an của Phổng Hà Thiên vì một lời nhẹ nhàng này của nàng trong bộ tiêu tán biến mất. Hắn thật dễ ôm lấy trầm thiên hạm sẽ không bao giờ buông tay. Cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân trong tay xong đúng lúc này mỹ nhân trong lòng ngực nghĩ, nghĩ điều gì là chân chờ lên tiếng nhưng là thân tình của mạng phụ đối với hai mẹ con ta việc này thì không cần lo lắng võ hoài thiên không đường chọn lựa chuyển con người đen kéo nàng vào trong lòng mình phương thấn báo ưng có trăm ngàn cách ít già trong mạng phụ là phương pháp ngớ ngẩn nhất ngươi thầm thiên hạm bị hắn ôm giữ chặt chẽ nên phải lấy ngón tay trộm cấu hắn Vấn đề này ta cũng đã nghĩ qua, nàng yên tâm. Ta tự đối sẽ thay nàng đã hết ân. Bởi Hoài Thiên không nói nhiều, hắn cũng đã có cái xanh tốt lắm. ông có khả năng. Trầm Thiên hạm trừng mắt to, cũng tò mò không kém. Nàng cứ chờ xem đi. Bổ Hoài Thiên trừ mến xem xét nàng. Bàn tay đúng vốn hai má trắng nõn. Hiện cứ nàng cần nghĩ là chuyện hai chúng ta. Chúng ta. Trầm Thiên Hạm ngưỡng đầu, muốn hỏi rõ ràng. Vừa lúc, con lấy ánh mắt ta tứ của hắn, hai má đồng thị hưởng lên hồng trỏ, môi hắn cũng đặn lên môi nàng. Lúc này, hai người còn viện trọng yếu hơn cần làm nha. Vấn đề báo ân, hãy chờ xong mọi việc, hãy nói lại. Hết.